kế hoạch b ngọc nữ thì thần thuật tiếp nhé các thím xong lúc này cũng tầm bảy giờ tối cả đám không ai dám ngủ cả lúc này ông chín mới đứng lên đi ra ngoài ông bảo để tao ra ngoài kiểm tra lại cái lỗ rồi cầm theo cây dựa đi ra tụi em cũng không quan tâm cho lắm lúc này chỉ cảm thấy hồi hộp là chính xong mới quay qua để con t r a n g với con mai hai đứa cứ chui vào một gốc màng ngồi em hỏi lúc trưa ở trong lều i có gì không thì nó bảo không có gì đâu thằng tê hỏi thêm ông chín làm gì tụi mày rồi à thì anh Ích mới quát thẳng tê cẩn thận lời nói đi em thầy chín mà nghe ông chửi cho mà nghe con mai mới nói không có gì đâu tụi tao hơi lo thôi thì tầm ba mươi phút sau ông chín vào người ông dính toàn cát anh Ích mới hỏi bị gì vậy thầy gặp ma h ả ông chín đáp bạn đang đọc truyện tại trang web v p e b vcc tối quá đi lỡ té cả đám cười tóe lên xong xuôi thì thằng bình mới quay qua anh m ớ i hỏi còn ngãi không anh cho em một miếng với em đuối quá lúc này tụi em mới nhớ ra hùa theo xin anh ích bảo hết rồi khúc rừng này anh có tìm nhưng không có thì ông chín mới bảo tao có loại tăng lực này xịn lắm bây uống không em mới nghĩ ông chín nói xịn thì chắc là nhân sâm rồi di le em mới quay qua hỏi sâm hã thầy thì ông chín không trả lời mà mở ba lô lấy ra hai lốc bỏ húc rồi bảo bỏ húc t h a y đó mày s u z e n re xong q u ă n g c h o mười với em mỗi điếu một lốc rồi bảo chia ra uống đi xong tụi em mới chia ra anh ích với hai con kia không uống mà công nhận ba đến bốn ngày không uống nước ngọt thèm vl húp vô một ngụm cảm giác nó chạy toàn thân phải lắm các thím xong rồi ngồi chơi chơi xíu cũng mười một giờ ba mươi phút ông chín kêu x t mai ra ngoài vô vị trí đi nhớ cầm theo đồ đó còn con mai thấy thằng t và x c h ụ p con quái thì em chạy ra đ ể cái miệng lại nha em xong trong này con trang nằm xích ra gần cửa lều đi để cho con quái nó bắt cho dễ khỏi mắc công nó bỏ vô giơ cái lều mình còn dùng mấy ngày nữa lận con chàng cũng ậm ực nghe theo xong thì tụi em ở phía trong nằm bình thường thôi không cần sắp xếp gì thích nằm sao thì nằm tất nhiên thì cả đám nằm t r ụ n lại ông chín rồi sợ vê lờ ra còn con a thì cứ quăng vô trong gốc con miêu thì ông chín ra hiệu cho nó bay ra cái cây kế lều để canh con a sắp xếp xong thì cũng mười một giờ năm mươi lăm phút ông chín mới kêu nhắm mắt ngủ đi mở mắt nó hãy là nó bắt mày đó khi nào tao ra hiệu lần hai thì mở mắt xong tụi em cũng nhắm mắt mà sợ vl các thím biết kiểu sợ con quái nó bắt mình chứ không bắt con trang á bằng đi một xíu thì em nghe tiếng động ngoài lều em k h i u tay thằng nam với thằng bình tụi nó cũng hiểu ý x o n g lúc này em bắt đầu dùng sơ cứu hít thật sâu rồi nín thở thật lâu lúc này em nghĩ con kia chắc cũng dạng cương thi mình nín thở chắc nó không tìm ra em b i m i l e x o n g cứ hít thở kiểu đó tầm mười phút em chịu không nổi vì hít thở kiểu đó mệt lắm x o n g con quái vẫn chưa vô tụi em vẫn nằm chờ tiếp thôi x o n g tầm một tiếng sau thì có một mùi thúi sốc lên thúi vl ờ r a thúi y như mùi chuột chết vậy á x o n g lúc này bằng đầu nghe tiếng gừ gừ gừ ông chín mới ho lên một cái cả đám hiểu là con suối quái tới rồi vô tư thế sẵn sàng chờ hiệu lệnh lần hai của ông chín x o n g chưa gì chỉ nghe tiếng con chàng nó hét lên lúc này tụi em mới bật dậy phi ra cửa lều thì anh x và t cũng chụp được nó diễn tả sơ qua cho các thím hình dùng nó nó nằm bẹp xuống như một nhúm bùi nhùi vậy á mà lại có đầy đủ tứ chi như con người tay nó nắm cổ tay con trang phần đầu thì y như chắc trước em tả xong tụi em chuẩn bị nhào vô đẩy nó xuống miệng hồ thì bùm chưa kịp phi vào thì nó vùng dậy quay một vòng ánh mười và tê văng ra lúc này cả đám mới đứng hình con này nó cao ít gì cũng hai mét mà nó đứng kiểu khòm khóm thôi chứ không đứng thẳng tụi em lúc đó đứng hình mà nhớ lại hài ở chỗ con quái cũng đứng hình như đám tụi em luôn bảy người mười bốn cặp mắt nhìn nhau cả cánh rừng tự nhiên im lặng nghe được tiếng gió luôn xong ông chín mới hét lên chạy đi tụi b a y mà ông chạy rồi mới hét quát tụi em đưa thêm hai giây mới kịp hiểu chuyện gì xảy ra mới phi vào hướng rừng còn con quái bây giờ cũng nắm tay con trang lôi nó xuống suối tiếp xong ông chín mới hét lớn lên quay lại tụi b a y ơi tụi em lúc này kiểu chấm hỏi quay lại thì ông chín đang đứng trước lều thật lúc này tụi em mới quay lại lều còn ông chín thì tiếp tục dùng sờ cứu thổi nến để thắp sáng tầm nhìn xong ông nói lại đây xem diễn tuồng này tụi bây tụi em hớt hãi chạy lại hỏi giờ sao thầy chín anh ích mới nói giờ sao thầy hô máu với nó luôn không xong ông chín mới nói từ từ bây nhìn ra đi xong cả đám hướng ra thì thấy con suối quái lôi con trang tới miệng lỗ rồi lúc này tụi em nhìn không rõ nữa vì cũng mập mờ chứ không sáng rõ nên những gì em cứ lúc này là do con trang và mai kể lại khi con quái lôi con trang tới miệng lỗ thì nó lại chuẩn bị xé tay con trang giống như hôm qua nó xé tay thằng x em diễn tả rõ cho các thím dễ tưởng tượng con suối quái hai tay nó cầm chặt cổ tay trái con trang rồi chân phải nó định đạp mạnh vào ngực con trang để xé tay con trang lúc đạp gần chúng rồi thì con trang ngước mặt lên mắt nó sáng bưng lên như mắt mèo móc bên hong ra cái dao bát quái mà hôm qua anh m ớ i dùng á đâm thẳng vào lòng bàn chân con quái lúc này tụi em cũng không hiểu sao tự nhiên con trang mạnh vậy thì ông chín mới giải thích thật ra trong sách mao sơn thi sử quái có viết về con suối quái này cộng thêm việc hôm qua nên ông cũng đã phần nào hiểu được con suối quái này nếu mình s o l o hùa nó ở gần suối thì không l ạ i nó đâu kiểu nào nó cũng chạy được cách quên được nó là đành bất ngờ nên lúc chưa tụi em đi vào rừng và đào lỗ thì ông chín mới gọi con trang và con mai vào lều để dạy cho tụi nó sở ử c ê u ngọc nữ thì thần thuật do tụi nó là người ngoại đạo nên cơ bản không học được thuật này nên ông chín mới gọi tụi nó vào mà bắt tụi nó nhập môn mao sơn lúc này là bị ép rồi vì ông bảo tụi nó đây là kế hoạch b vì lúc này ông bấm quẻ ra điểm số tối nay xong trưa đó ông bắt tụi nó cởi áo để vẽ bùa mao sơn lên ngực tụi nó thật là vê l biết vậy c h ư a nay em cũng nhập môn luôn rồi xong rồi ông dạy cho tụi nó thuật đó về cơ bản thì đó là thuật gọi thần hộ thể tụi nó sẽ hàng máu mà đánh thằng tê sáu múi mới quát lên má vậy mà bắt đào cái lỗ cho sâu để tế ông hay gì ông chín mới cười rồi bảo tế cmm hồ này là dành cho chúng mẩy đó rồi tụi em tiếp tục quan sát tụi con mai trang giờ mình quay lại cuộc thủy chiến nhé các thím sau khi trang nó đâm vào lòng bàn chân con suối quái thì con suối quái nó hét lên một tiếng rất to vang cả khu rừng song trong miệng nó bắn ra nọc độc như a x i t vậy á bắn thẳng vào mặt con trang con trang mới ngã ra thấy vậy con mai từ mặt nước n g ò i lên móc trong túi ra một nắm gạo nếp quăng thẳng vào con suối quái vì thuộc hệ cương thi nên tất nhiên nếp có tác dụng con suối quái đau quá ngã úp xuống nước con chàng lúc này cũng tỉnh dậy nó bật dậy ghi con quái xuống dùng thế khóa tay con suối quái ra sau rồi chụm hai bàn tay con suối quái lại xong đâm thẳng con rào bát quái vào giữa lòng hai bàn tay con suối quái lúc này điên tiếc vùng vẫy con mai liền ập đến ghi đầu nó xuống rồi kéo nó ra miệng của cái hang của nó xong xoay người con quái thành thế nằm ngang tức là con quái nó sẽ nằm ngang theo bán kính của miệng hang của nó rồi con chàng ngồi ụp lên lưng con quái đưa hai tay xuống dưới cảm kéo đầu con quái lên lúc này con mai mới móc ra trái lựu đạn xong nhét thẳng vào miệng con quái rồi con trang mới đứng dậy đạp thẳng hai chân vào lưng con quái khiến cho người nó bị lọt vào miệng hang theo chiều ngang nên sẽ rớt xuống hang nó từ từ chứ không lọt thẳng xuống xong hai đứa nó hét lên tẩu ông c h í n nghe vậy hét lên nhảy xuống hố nhanh tụi bây bom nổ bây giờ thằng nam mới la lên dưới đó toàn ống tre nhảy xuống cho chết à thì không nói không rằng ông chín nhảy thẳng xuống tụi em q u quá nhắm mắt nhảy theo luôn xong lúc này hai con kia vừa tới miệng hố thì bùm tiếng nó vang lớn vl sáng cả khu rừng cứ như b năm hai thảo bom vậy á con trang với con mai mới té xuống hố lúc này định thần lại em mới thấy giới hồ tre bị ai đó chặt hết rồi xong rồi ông chín mới cười khà khà khà rồi bảo bạn đang đọc truyện tại trang w ê képeb vc xong rồi đó coi cõng hai đồ đệ mới của tao lên nhé xong ông nhảy một phát lên cái miệng hố cao tám mét rồi hạ thang xuống cho tụi em leo lên xong hú con miêu xuống rồi phi thẳng về lều để em giải thích cho rõ thì đây là kế hoạch b đây mới là kế hoạch thật sự của ông chín vì sao lại dùng bom thì ông chín có giải thích trừ yêu cũng có nhiều cách mỗi loại yêu quỷ có cách đổi phó riêng đối với thây ma thì biến thủy quái thì chỉ có cách là giết nó mới pin được chứ không như trừ ma mà dán bùa chém bằng kiếm gỗ hay là khuyên giải nó được còn con suối quái này nó rất mạnh ông chín tự biết đánh hùa không lại nó nên mới nghĩ ra cách nhét bom các thím biết không bom chính là món vũ khí không thể thiếu của phái mao sơn mỗi khi đi trộm mộ kết hợp thêm bùa của phái lỗ bán ông chín đã nghiên cứu ra loại bom trừ ma siêu cấp vô địch và hôm nay tụi em đã được chứng kiến còn kế hoạch lúc sáng ông chín kể chỉ là x i a o lin với đám tụi em với một phần để dụ hai con kia vào phái của ông còn cái hố thì lúc tối ông chín có ra ngoài bảo kiểm tra cái hố đó thì ra ông nhảy xuống chặt hết cọc tre rồi nên lúc vào người mới đẩy cát em có hỏi vậy đi đốn tre chi vậy thầy thì ông mới cười rồi bảo tao thích vậy đó xong cười kiểu dâm đang rồi ông lại quay về lều của ông đóng màng rồi ngủ như chưa có gì xảy ra còn tụi em ở bên này còn chưa kịp hoàn hồn ông chín bên kia thét vòng qua ngủ đi mai ăn sáng rồi đi sớm đó